giả thiên hạ bá sướng tập thứ sáu nam hải quỳ hư mời các bạn đón nghe trường thứ sáu thanh qua giọng đọc của nguyễn thành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 Giáo sư Trần nói Không nên hành động theo cảm tính Mà mạo hiểm đi vào hải nhãn Con tàu mang theo tần phương chiếu cốt kính Dần có thể bị đắm Ở chỗ âm hòa tiềm tàng Ở vùng phụ cận hải nhãn Đương nhiên đây là chúng ta cố gắng Đi theo chiều hướng tốt nhất Nhưng cũng không thể không tính toán đến trường hợp xấu nhất Ngồi nhớ con tàu đắm đã rơi vào hải nhãn rồi Thì cũng là ý trời đã quyết Sức người không thể cưỡng cầu được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 Mà cả giá tiền Rồi quyết định ở lại đó luôn Sau đó cả bọn đi chơi một vòng quanh đảo Thấy sắc trời vẫn còn sớm Liền vào quán uống bia giải khát. Quán này thực ra Cũng chỉ có mấy cái quầy dài Kép bằng những thùng gỗ cũ Bàn ghế đều là thùng gỗ bày hết ngoài trời Hai bên mắc dây thần Trên phơi bùng bều toàn cá khô Trên quầy ngoài các loại rượu bia già Còn có đủ thứ thanh đầu Hình dạng màu sắc rực rỡ hàng ngày cứ đến hoàng hôn là những người buôn bán với đi biển trở về lại đến đây uống mấy ly tán chuyện phiếm cho đổi tin tức nhưng ban ngày thì quán rất vắng vẻ lạnh lẽo ông chủ quán là một tay trùng điền họ võ vì chân bị thọt nên người trong vùng gọi là võ thọt dáng người đèn đúa chắc nghịch Thoạt chồng cử chỉ địa bộ đã có thể nhận ra đây là một con sói biển quay nằm đùa dỡn với sóng to gió cả võ thọt là người hoa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 Thì liên quan quay gì đến một người dân nơi hải ngoại như anh ta chứ gì? Việc gì phải mời chúng tôi uống bia như thế? Chẳng lẽ trong bia có pha thuốc mề chặt? Đến khi võ thọt giới thiệu về quá khứ của mình và việc làm ăn của mình, tôi mới sực ngộ ra. Đoan rằng ông chủ quán rượu này cũng là một hạng sàn thương giống như răng vàng, muốn bàn chuyện làm ăn với bọn tôi đây.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 Tôi nháy mắt ra hiệu với răng vàng một cái Nhìn bộ dạng tay võ thọt này Cũng có vẻ trợ nghĩa khinh tài lắm Nhưng bọn tôi làm cái nghề này Công đầu chỉ mới 1-2 ngày Mấy lời vô ngực kêu đồn lúc này Bọn tôi nói ra Tuyệt đối còn trợ nghĩa còn đoan hoang hơn võ thọt nhiều Trình độ của tay này xàm ra cũng hơi kém một chút Có điều nghĩ lại cũng phải thôi Chợ đèn trên biển làm sao hiểm chá bằng phan gia viên chọn được Nhưng dẫu sao người ta cũng lấy ra rồi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 Nhưng khi những người khác nghe tìm tìm đến Thì cả con thuyền bao vật chỉ còn lại một cái vỏ thôi Ở đây tôi còn một hòm cuối Toàn là của trấn tiệm cả đây Phải gặp người biết nghề mới lấy ra Mấy anh với bác xem có vừa mắt không Vừa nói vỏ thọt vừa tập tĩnh lồi ra một cái hòm gỗ cũ kỹ Tỏa mùi tanh tưởi của cá ươn Bật nắp hòm ra Bên trong lại có mấy lớp vải mềm bẩn thỉu